Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngự đang đứng ở phía bên cạnh cô Đúng vậy Nam Tệ mỉm cười rồi gật đầu nói Anh ấy tên là Triều Lực Ngự Ông xã à, đây là người em đã nói qua Kiết Ngọc thì Chào chị Triều Lực Ngự cùng với Kiết Ngọc bắt tay Chúng ta có phải đã gặp mau ở đâu rồi không nhỉ Trường Kiết Ngọc nhìn không rời mắt anh Triều Lực Ngự lộ ra biểu tình nghi hoặc Nam Tệ có vẻ mặt tò mò Kiết Ngọc à Nam Tệ đã trở lại rồi sao Viện trường mẹ từ phía sau đi tới Viện trường mẹ Nam tệ vui vẻ lập tức chạy tới ôm tay bà Bà già, cẩn thận một chút Chữ lực ngự nhịn không được mà cất lời nhấp nhở Nam tệ dùng sức ôm lấy viện trường Đã nửa năm rồi cô chưa gặp bà Hướng tới bà mà làm nũng Viện trường à Con rất là nhớ người Rất là nhớ người nha Lớn như vậy còn thích làm nũng Không sợ bị chồng của con chê cười hay sao hả ha? Viện trường mẹ nhẹ nhàng mà mỉm cười Anh ấy mà dám cười con sao? Nam Tệ ngẩng đầu rồi ra mặt quỷ, đưa tay kéo ông xã nói. Viện trưởng à, con giới thiệu cho người biết, anh ấy chính là ông xã của con, tên là Triều Lập Ngự. Xin chào viện trưởng, thật là có lối lâu như vậy mới đến tỉnh ăn người, hy vọng người sẽ tha thứ cho con. Triều Lập Ngự cuối đầu cung kính nói, viện trưởng không hề có phản ứng gì, chính là kinh ngạc nhìn thấy anh. Nam tuệ cũng không hẹn, mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Viện trưởng à, người làm sao vậy? Đứa nhỏ, chúng ta có phải gặp nhau ở đâu không? Viện trưởng mẹ đột nhiên cầm lấy tay của trợ lực ngự hỏi, vẫn nhìn anh là không chớp mắt. Hai vợ chồng lại nhìn nhau, như thế nào vừa rồi khít ngọc thì cũng nói như vậy. Hiện tại đến viện trưởng mẹ cũng nói như vậy chứ, chẳng lẽ... Viện trưởng à, cô nhi viện này ngay từ đâu đã được xây dựng ở đây sao? Trợ lực ngự mở miệng hỏi. Không phải, chúng ta là đại tử Trung Nguyên chuyển tới đây. Đại từ Trung là cô nhi viện Anh Huệ Ư. Trường lực ngữ chỉ ra chính xác hơn Đúng vậy, làm sao con biết chứ Viện trường mẹ có một chút xúc động Cô nhi viện của bọn họ hiện tại gọi là ân âm Không còn gọi là ân huệ nữa Biết được tên ân huệ Cũng chỉ có người trước đây đã từng ở cô nhi viện Ngay đến cả nam tệ cũng không biết Đó là bởi vì trước kia con đã từng ở đó Viện trường à Trước kia con được gọi là lâm ngự trợ lực ngữ không tự chủ được Có một chút hốc mắt đỏ lên À, ta nhớ rồi Đứa nhỏ, nguyên lai chính là con sao? Con đã lớn như vậy rồi ư? Bộ dạng lại còn đẹp trai như vậy, thật là quá tốt rồi. Viện trưởng mẹ vừa vui mừng vừa khóc, làm cho Nam Tệ thật là kinh ngạc, nghĩ đến khó có thể tin. Tuy rằng cô dẫm biết ông đã được nhận nuôi, nhưng cô không thể tưởng tượng nổi bọn họ đã từng ở trong một cô nhi viện. Chuyện như vậy là trùng hợp suốt cuộc như thế nào có thể phát sinh. Nam Tệ à, ta nói cho con nghe. Còn chính là được lầm ngự nhặt được ở cửa cô nhi viện ôm vào cho ta đó. Viện trưởng mẹ hốc mắt đỏ phe mà chuyển hướng nhìn cô. Nam tệ mở to hai mắt bị dọa đến gây người. Viện trưởng mẹ, cảm động mà lau nước mắt, tiếp tục nhắc lại chuyện cũ. Ngày giờ thằng bé này còn nói, về sau sẽ lấy con làm vợ. Không nghĩ tới lời nói trẻ con như thế lại có thể duyên phận. Điều này quả thật lạ quá ngạc nhiên. Con nói có đúng hay không hả? Hai vợ chồng không nói nên lời... Kinh ngạc tới mức chỉ có thể mở to mắt nhìn nhau. Hóa ra nhân duyên trời định, những lời này là có thật. Hóa ra, anh đã có tình cảm đặc biệt với cô từ nhỏ. Từ nhỏ, tình cảm đã bắt đầu. Hóa ra, hạnh phúc sau chính là viên mãn. Hạnh phúc viên mãn. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thay bạn lấy chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý, lắng nghe.